Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con cũng nên đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học đó. Nàng thúc giục, thế con gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm đánh răng. Thì mới thở vào nhẹ nhõm được một hơi. Rốt cuộc không cần trả lời những vấn đề ồn ồn kéo đến của bé con. Thật là tốt quá. Chẳng qua mới giải quyết được một đứa nhỏ. Còn có một người lớn, còn không có giải quyết nha. Nàng rốt cuộc nên trả lời lế du sao bây giờ. Là đáp hắn ứng ư. Cự tuyệt hắn ư. Không để ý tới hắn cho rằng chưa đến lúc ư Nàng rất muốn lựa chọn cái thứ ba Nhưng là hắn sẽ cho phép sao Nghĩ đến thật đúng là làm cho người khác tức giận mà Vì sao trải qua thời gian gần 10 năm Nàng đã gặp rất nhiều vấn đề khó khăn Nhưng cái khó lựa chọn là vẫn muốn cả cho hắn hay công cơ chứ 10 năm trước không quyết định được Là vì hắn mất đi trí nhớ Mà 10 năm sau Ngược lại là vì hắn khôi phục trí nhớ Ông trời ơi Làm sao lại chơi đùa với nàng như vậy Rốt cuộc là có ý gì chứ? Thàn thở một tiếng nàng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ gì thêm nữa. Chuông cửa bang lên, mở cửa ra ngoài cửa lại là hắn. Hạ thanh mộng lúc này đã không còn thấy kinh ngạc, chỉ có còn một cảm giác phiền toái mà thôi. Mới không đến một ngày em không có đáp án nha. Nàng ngọn gan dứt khoát nói cho hắn biết. Anh không phải đến vì đáp án. Nếu đáp ứng cho em thời gian anh sẽ không thúc giục em. Ít nhất vài ngày tới sẽ không thúc giục anh cho anh đáp án. Lý Dô cất lời giải thích Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn Rồi sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi Rồi lại lộ ra biểu tình nghi hoặc Vậy thì anh lại tới nơi này để làm cái gì? Không chào đón anh sao? Lý Dô giọng điệu bất đắc sĩ Có điểm thương tâm Em không phải có ý này Mà là anh không phải đi làm sao? Tuy rằng đã gần 10 năm Nàng tận lực không cho mình suy nghĩ về hắn Mà đem tay mắt mũi tim đều phong bế cả Nhưng sẽ không ngẫu nhiên cẩn thận Ở trên báo chí Thấy được tin tức khoảng ảnh chụp của hắn, một siêu trẻ tuổi cho nên đại khái biết rằng hắn đang làm cái gì. Anh nghĩ đông. Vì sao chứ? Nàng phàn xã hỏi. Vì muốn truy lão bà. Hắn trả lời đương nhiên làm cho nàng nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ. Đã ăn sáng chưa? Anh đã mua tiểu bánh bao cùng với cửa cải. Em có muốn ăn cái gì không? Hắn đi vào trong phòng, tài đem đồ ăn để ở trên bàn rồi ngẩng đầu hoài nàng. Tiểu lung bao ư? Hạ thanh mộng không biết nói gì Đành phải lựa chọn đồ ăn Muốn cay một chút hay là ăn thanh đạm hả Hắn thay nàng dọn đồ cất tiếng ừ, cay một chút Hắn lập tức lấy hạt tiêu và tương Cẩn thận thêm một lớp Ở hộp chứa tiểu liên bao Rồi lại đem gia vị còn thừa để qua một bên Nếu không đủ thì lại thêm Không cần thêm nhiều sẽ bị cay đó Hắn giải thích với nàng Rồi sau đó cần tay kéo nàng lại Đến đây ngồi ở đây Muốn anh đút sao hả Lại đột nhiên phóng ra một câu nữa Nàng thoáng ngần người giờ khóc giờ cười Đưa mắt trừng hắn một cái Em là tự ăn Thôi đợi rồi Lý Du làm ra một biểu tình tiếc nuối Nàng thật sự là muốn cười mà Hắn đây là đang đùa dẫn sao Vừa ăn bánh bao nhịn không được nàng trở lại chuyện chính hỏi Anh tới giúp cuộc là vì chuyện gì Việc ngày hôm qua còn không làm xong không phải hay sao Ngày hôm qua Anh nói là chuyện chuyển sách sao Anh đến giúp em chuyển ra sách ư Hạ thanh mộng kinh hỉ kêu lên Nàng vừa rồi còn đối với đống sách hỗn độn kia Mà phát sầu Hai cái giá này nàng năng không được Lại còn phải chuyển ra ngoài vứt giá sách nữa chứ Có cảm động không hả Nàng dùng sức đè mà cặt đầu Có trời lạm chứng Nàng tối con qua căn bản không dám trở về phòng ngủ Chỉ có thể ngủ ở phòng khách Vậy chỉ cần hôn anh một cái cảm ơn là được rồi Nàng dừng rốt đỏ mặt lên do dự không biết làm sao nên nhìn hắn Tiếp theo ánh mắt dần dần trượt đến môi hắn không cần hiện tại em có thể chờ anh hoàn thành xong thì hôn hắn đột nhiên mở miệng trêu chọc nàng mà mặt nụ nàng trong nháy mắt lại càng đỏ tránh đi tầm mắt của hắn thấp sọng cáng nghị em có đồng ý cho sao anh không cần phải nói lung tung mặt em đỏ lên thật sự là rất đẹp mắt đó hắn mỉm cười tươi tắn nói hạ thanh mộng trợn mắt nhìn hắn một cái rồi cúi đầu ăn bánh bao hờn dỗi không thèm để ý đến hắn giải quyết xong đồ ăn nghỉ ngơi một chút Hai người di chuyển đến phòng hồ chuẩn bị làm việc. Đem cái giá sách trên kia cũng di chuyển xuống đi. Lê Dù chỉ vào cái giá sách duy nhất không bị mối ăn. Một bên cởi áo lộ ra cánh tay rắn chắc. Vì sao? Cái giá kia không phải là không có vấn đề gì sao? Hạ thanh mộng khó hiểu cất tiếng hỏi. Ai đã giúp em mua giá sách mới? Giữa trưa sẽ đưa tới. Phải đem cái này đi. Giá sách mới thì để vào chỗ đó. Hắn cắt lời giải thích đơn giản. Anh giúp em mua giá sách ư? nàng ngây ra như phỏng nhìn hắn ngạc nhiên lặp lại lời nói xem vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, lễ dù thời dịp nàng không phòng bị, đột nhiên hôn xuống một cái. Đây là quà cảm ơn của cái xa sao. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.